Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhớ sắc là vì cô Thì tôi bằng lòng bỏ hết tất cả bạn hữu Bóp một tiếng cô liền hết cây tay Đặt ở trên vai mình xuống Anh đã rửa tay chưa hả Đừng có động chạm bậy bại như vậy Nói xong cô còn cố tình Phủi nhẹ vài cái ở trên vai Giống như là cảm giác cái gì đó Thật bẩn chạm vào mình vậy Anh tức giận đến mức nói không thành lời Chưa từng có một cô gái nào Coi anh như là vi khuẩn Mà chán ghét giống như là cô cả Đỗ vụ ạ, đừng có mặt liếc mắt đưa tình nữa. Mạnh chết mờ miệng cắt ngang lời nói của anh. Ai cùng với cô ta liếc mắt đưa tình chứ? Anh mới không thèm là thừa nhận đâu. Cho dù anh đúng là rất thích cùng cô đấu võ mồm, nhìn cô tức đến hai má đỏ bừng, thật sự là rất đáng yêu. Đúng vậy, đừng có đánh đồng tôi cùng với tên heo giống này, tôi vẫn chưa mù mắt đến mức như vậy đâu. Nariya cô mới không muốn có quan hệ gì với anh ta. Cô lại còn dám mang tôi là heo giống sao? Cô gái chết tiệt này. Cho cô ta vài màu thuốc nhuộm. Cô ta định mở cả phường nhuộm chắc. Quay đầu nhìn về hướng khác, cô chẳng thèm để ý đến anh nữa. Đồ vũ à, em mau ngồi im đó cho anh. Không được phép trêu chọc con Aria nữa. Mạnh triết tức giận nói. Cái tên này vẫn là chứng nào tật nấy. Mọi người ngồi ở đây là muốn bàn chuyện chứ không phải là xem nó trêu đùa người ta. Nó mà không biết chừng mực thì anh không ngại dạy dỗ nó một chút đâu. Vừa nghe thấy anh cả gọi tên mình đỗ vũ lập tức ngồi im cũng không dám trêu chọc Naria nữa anh cả rất ít khi gọi tên gọi họ nếu đã gọi tên thì chứng tỏ anh ấy sắp hết kiên nhẫn rồi anh đó mãi mãi vẫn không khôn ra được nhậm ngã hành tức giận châm chọc đỗ vũ suýt chút nữa anh cũng không kìm được mà nhảy dựng lên rồi mạnh chết quay đầu nhìn anh ánh mắt lạnh lùng kia làm cho đỗ vũ lập tức ngậm miệng không dám lộn xộn hay là vẫn nên mở buổi họp báo để nói mọi chuyện cho rõ ràng đi Phong Long Sinh vẫn cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Nếu cứ vị chưa tìm được hai người kia mà để mặc cho bọn họ nói linh tinh thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Cũng được, có vài chuyện chúng ta nên nói rõ ràng trước. Bạch giật Phong mời miệng tắng thành. Quả thật bọn họ không thể để cho hai người kia tiếp tục nói linh tinh trước giới truyền thông được. Nhưng có chuyện là không thể nói. Nhưng vẫn có những chuyện có thể nói rõ ràng để cho mọi người biết được sự thật chúng ta có thể bắt đầu từ chuyện đám cưới và tình hình của vũ vọng trước. Nhậm ngã hành cảm thấy, nếu bọn họ làm rõ hai điều này trước, thì ít nhất có thể ngăn cản hai người kia tiếp tục nói bậy với báo chí. Có lẽ người phụ nữ kia, cũng giống như người ngoài, đều không biết vì sao vũ vọng lại trở thành kẻ ngốc. Nhưng bọn họ thì biết rất rõ. Còn chuyện đám cưới, chỉ cần mời Nhung Ngọc cùng nhà họ Kiều ra mặt là có thể dễ dàng giải quyết. Muốn mời Nhung Ngọc ra mặt sao? Dù sao thì chuyện đám hỏi. Nhìn bên ngoài giống như phong thị lợi dụng người khác Gặp khó khăn Đê ma ép buộc Nhưng thật ra quyền quyết định vẫn nằm trong tay của nhà họ Kiều Về sau đám cưới diễn ra thuận lợi Cũng đều là do một tay Kiều Nhung Ngọc sắp xếp Dựa vào tình trạng bây giờ của Ngọc Nhi Liệu có thể tiếp nhận phỏng vấn được hay không? Nadia rất lo lắng cho thân thể của Kiều Nhung Ngọc Nếu đến lúc đó phóng viên chăn lấn số đầy Khiến cho cô ấy bị thương thì thật sự là không tốt rồi Đúng đó Bà sĩ dặn là phải để cho con bé nghỉ ngơi thật tốt Cái này có liên quan đến đứa cháu bảo bối của hai nhà Nên Phong Long Sinh cũng không dám coi nhẹ Cho nên cứ làm cho cha nuôi, nói đi Chúng ta hãy mở một cuộc họp báo nhỏ Chỉ mời mấy tòa sạn nổi tiếng và đài truyền hình thôi Hiện tại sức khỏe của Kiều nhu Ngọc Đúng là vấn đề hai nhà lo lắng nhất Cứ vậy đi, chuyện mời ký giả Sẽ do các con giải quyết Mấy ngày nay đối mặt với những tin đồn ở bên ngoài Phong lòng sinh cảm thấy vô cùng áp lực Ông không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào Nếu như năm ấy Đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng của ông Ông cảm thấy vô cùng có lỗi Với người vợ thân yêu Đã liều mạng sinh con vì mình Con biết rồi Mạnh chết cật đầu đáp Con sẽ mời Nhung Ngọc và nhà họ Kiều giúp đỡ Chỉ có điều Chuyện Nhung Ngọc trả hết tiền cho chúng ta Chắc chắn vợ chồng ông Kiều không biết đâu Bạch giật phong nhớ lúc đó Chà nuôi đã nói khoản tiền đó Là do Kiều Nhung Ngọc tự bỏ tiền túi ra Ông bà Kiều đều không biết đến Đúng vậy Nhờ vậy chúng ta cần lại phải giải thích rõ ràng Với hai vợ chồng bọn họ Nhậm ngá anh nghĩ rằng vấn đề này Cũng không phải là vấn đề quá lớn Cứ làm như vậy đi Chúng ta mau đi chuẩn bị Qua khó báo phải càng mở càng sớm càng tốt Mạnh chết đã sớm tính toán xong Trước tiên bọn họ có thể truyền ra tin tức Phòng thị muốn mờ mùi họ báo Để ngăn lại những tin đồn nhảm ở bên ngoài vậy thì em sẽ lo chuyện liên hệ với tòa soạn cùng với giới truyền thông. Đậu vũ tự động nhận nhiệm vụ. dù sao thì anh cũng là giám đốc bộ phận quả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.